Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Thanh Nhàn, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Ngân và Huy đều trải qua tổn thương tình cảm trong quá khứ, cô quyết định sống độc thân, anh cũng không có ý định yêu đương. Hai bà mẹ ép Ngân và Huy đi xem mắt. Cô không thích anh, anh thuận theo cô. Tuy vậy gia đình anh rất quý mến cô. Bố của Ngân gặp tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến đa chấn thương. Chi phí điều trị khổng lồ, Ngân quyết định vai Huy 2 tỷ. Anh đồng ý với điều kiện cô kết hôn hợp đồng với anh trong vòng nửa năm. Ngân sẽ lựa chọn thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng ta kết hôn đi. Nếu cô đồng ý số tiền 2 tỷ kia, tôi sẽ trừ cho cô. Chỉ cần lấy tôi nửa năm, cô thấy sao? Tôi nhất thời đơ ra suy nghĩ. Thấy thế Huy hỏi lại. Này, cô có nghe tôi nói gì không? À, ừ, tôi nghe rồi. Mà nếu như theo ý anh chẳng phải sau này Tôi mang tiếng một đời chồng à Nếu cô chấp nhận Tôi sẽ nói nhà tôi làm đám cưới Chỉ trong gia đình thôi Sẽ không cho người ngoài biết Thế được không Chứ mấy nay bà tôi không chịu ăn uống Cứ đòi dẫn cô về nhà Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi Bây giờ cô là lựa chọn phù hợp nhất Hơn nữa đề nghị của tôi Lần này cũng là có lợi cho cả hai bên Chẳng phải mẹ cô Cũng đang muốn cô lấy chồng hay sao Vậy là vẹn cả đôi đường Nếu lấy tôi cô vừa hết đau đầu Cái vụ đi xem mắt này kia Mà lại chẳng phải lo xoay sở để trả nợ cho tôi Để chuyện này tôi trả lời sau có được không Dù biết kết hôn giả Nhưng tôi cũng phải nghĩ đã Ừm, cảm ơn cô Thôi cô tiếp tục rửa chén đi Tôi ra ngoài đây ừ. Huy đi rồi tôi tiếp tục lau dọn nốt cho xong Nhưng trong đầu lại cứ luẩn quẩn Những lời anh nói lúc nãy Một lúc cũng đã xong xuôi Tôi lên phòng khách Lúc này thấy họ đứng lên chắc chuẩn bị về. Bà Nga vừa thấy tôi bước ra, bà nói Ngân, khi nào rảnh qua nhà bác chơi nhé. Bà nội Huy cũng nhắc con cả ngày hôm nay luôn đấy. Không biết con làm cách nào mà bà thích con vậy. Dạ, cháu đâu có làm gì đâu ạ. Lúc nào cháu rảnh cháu qua nhé cô. Cho cháu gửi lời hỏi thăm bà nội cô nhé. Ừ, nhớ nhá qua ở luôn thì càng tốt. Nói xong rồi bà Nga cùng Huy bước ra cửa. Tôi tiễn hai người rồi bước vào trong nhà thế mà giấu mẹ hai đứa quen nhau nay mà mẹ không gọi cho bà nga qua thì làm sao mà mẹ biết hai đứa quen nhau hả thì mới quen thôi mà mẹ nói cho mẹ rồi mẹ lại mừng đi khoe khắp làng sao mẹ nào có làm như là mẹ nhiều chuyện lắm ấy, chứ còn gì nữa hả mẹ mà thôi con dọn dẹp xong rồi đấy con lên phòng đây nay con chuyển qua bên mảng nhà hàng nên con bận rộn hơn mệt hơn ừm đi nghỉ đi con dạ rồi tôi bước lên phòng nằm xuống nhưng chưa thể ngủ liền Mặc dù đang rất mệt Nhưng giờ trong đầu tôi cứ nghĩ về lời Huy nói Sáng hôm sau tôi đi làm Cũng như bao ngày Nhưng hôm nay tôi đã chuyển qua mảng nhà ăn Nên đi sớm hơn Vừa tới đã thấy vài người khách rồi Tôi nhanh chóng đi phủ mọi người Lúc này tôi thấy giám đốc tiến về phía tôi Hôm nay sao giám đốc lại qua đây tôi cũng thấy lạ Nên cúi mặt hỏi Chào sếp Hôm nay sếp có việc qua đây ạ Qua đây làm quen chưa Ngân Em cũng đừng trách tôi khi mà điều em qua đây làm nhé Dạ xếp không điều em cũng nghỉ Với lại qua đây em cũng thích Mọi người đông vui hòa nhã Ừ vậy được Mà Ngân này Dạ sao ạ Tối nay em rảnh không Anh muốn mời em đi uống nước Em không được từ chối nữa đâu đấy nhá Tôi nghe giám đốc nói thế cũng không có gì làm lạ Nhưng lâu giờ tôi cứ lấy lý do không gặp Nhưng bây giờ chưa kịp thì giám đốc chặn họng tôi Thế rồi nên tôi đành nói Dạ vậy tối nay hẹn gặp anh ở quán Leo Đường Bà Triệu nhá Ok Vậy anh đi đây, nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé Nhìn mặt giám đốc không vui như mọi khi Khi tôi từ chối Nhưng giờ không gặp thì không được Nếu hôm nay Huy có nói đến chuyện kia Tôi sẽ trả lời luôn, để tránh phiền phức Rồi quay qua tiếp tục làm công việc của mình Đang làm thì quản lý Duẩn đi tới hỏi Nãy giờ mới thấy giám đốc qua đây cơ mà Anh ấy đâu rồi Dạ về bên khu giám đốc làm rồi ạ Giám đốc có nói gì không Sau này anh ta lại qua đây nhỉ Anh ta nói gì về nhà hàng à Ờ không có à Thôi em làm đây Vậy em làm đi nha Tôi tiếp tục làm công việc của mình Qua đây công việc bận rộn hơn không kịp nghỉ tay Đến trưa ăn cơm thì tôi buồn quá Nên gọi Linh qua Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa Nên chúng tôi thoải mái hơn tí Lát sau Linh vừa qua Thì tôi lôi nó sang bên cạnh rồi nói Tối nay đi với tao đến chỗ này Tao giới thiệu mày gặp một người rất là đẹp trai Ai vậy hả mày Nói tao biết đi Thì à, tối đi rồi biết Nói trước mất vui Không nói thì thôi, mà trai đẹp á thì tao đi liền Chiều hôm đó tôi tan ca hơi muộn Nhưng hẹn gặp giám đốc buổi tối nên tôi chạy xe về nhà Tắm rửa thay đồ rồi nói với mẹ tôi đi công chuyện Rồi lái xe tới nhà Linh đưa nó đi đến chỗ hẹn Vừa bước vào tới sảnh đã nghe Linh luyền thuyền mãi Người đấy đẹp trai không, bao nhiêu tuổi, quan trọng có tiền không Tôi đập vai Linh rồi nói Mày đó, mày nhanh lắm đấy Hỏi gì mà hỏi lắm, vào đi rồi biết nhá Mày sẽ không thấy thất vọng đâu Mày làm như tao mê dũ lắm ấy hả? Tao hỏi vậy thôi mà mày làm mát tao tò mò quá đấy. Vào đi rồi biết. Chúng tôi đi đến hỏi nhân viên. Số phòng giám đốc đã gửi. Tôi với Linh gõ cửa thì một thân hình bước ra. Lúc này Linh bất ngờ mắt nó ngó nghiêng. Đi nhầm phòng à Ngân? Sao giám đốc lại ở đây? Không lẽ người mày nói là giám đốc hả? Tôi không vội trả lời Linh mà lên tiếng nói với giám đốc. Em chào sếp. Nhưng nhìn mặt sếp không được thoải mái. Chắc thấy có Linh đi cùng. Nhưng biết sao được Tôi không muốn gặp riêng để gieo hy vọng trong sếp Chúng tôi ngồi xuống bàn Nhưng chưa kịp nói thì Linh lên tiếng Cơ mà có hai đĩa Còn của em đâu sếp Tôi tưởng mình Ngân nên không chuẩn bị nhiều Để tôi gọi nhân viên đem vào cho nhé Em cảm ơn sếp Mà nay sao sếp chú đáo thế Định tỏ tình với Ngân à Tôi không nghĩ Linh nó nói toẹt xa thế Tôi liền nói Mày nói cái gì vậy Linh Chỉ là đi ăn bình thường thôi Với sếp làm gì mà thích tao Không có chuyện đó đâu Tao chỉ coi sếp là anh trai thôi à?" Anh gọi nhân viên vào rồi gọi thêm vài món cùng một chai rượu vang để cùng uống với tôi và Linh. Tôi nghe vậy thì nói, "Sếp cho em uống nước ngọt chứ rượu em không uống đâu, mà em còn đi làm nữa." Giám đốc nghe vậy thì nói, "Có phải anh điều em qua đó nhiều việc lắm hả Ngân? Có cần anh nói giúp không?" Linh lúc này lên tiếng, "Sếp cho em qua cùng làm với Ngân đi, từ khi Ngân qua chỗ kia, chỗ dành thiếu bóng Ngân buồn thiu." Được Mà cô hãy sắp xếp qua đó đi Cảm ơn xếp Dù là xếp với nhân viên Nhưng bây giờ là ở ngoài Nên bọn tôi thoải mái hơn Xếp không ăn mà chỉ uống Tôi thấy vậy thì nói Xếp không ăn đi Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu Em cứ ăn đi Kệ tôi Vâng ạ Mới lúc nãy xếp còn nói chuyện vui vẻ Mà sao giờ lại chỉ uống không nói gì Hay xếp đã say rồi Tôi định hỏi nhưng ngại nên thôi Lúc này tôi đứng lên xin phép đi vệ sinh một tí để lại xếp với linh trong phòng. Tôi vào nhà vệ sinh xong xuôi rồi bước ra thì thấy bóng dáng người đàn ông đang tới. Chào em, em đến đây ăn cơm sao? Anh quen tôi sao? Ồ, em nhanh quên vậy sao? Anh với em đã từng gặp nhau rồi cơ mà. Anh là người ở bữa quán ba đấy thôi. Em đi với huy à? Cậu ta đâu? Để anh qua chào cậu ta một tiếng nào. À, thì ra là anh nghỉ. Không có tôi á, không có, tôi đi với bạn. Vậy à? Vậy em có thể qua phòng anh. Anh mời em một ly được không? Tôi nhớ ra được anh ta Nhìn mặt anh ta tôi không thể tin được Nên vội vàng từ chối Dạ không được đâu ạ Thôi em vào phòng bạn em đang chờ Chào anh nhé Nhưng quân không để yên cho tôi đi như vậy Anh đứng bắt chuyện với tôi cho bằng được Hôm trước anh mất cơ hội Anh muốn phá Huy Anh sẽ lấy đi người con gái của Huy Hiện tại giờ anh đang say Anh kéo tôi ra ngoài nhà vệ sinh Anh đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra Mặc tôi là hét Mà không thấy ai, anh ta kéo tôi vào nhà vệ sinh. Anh ta định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi đã nhanh tay chụp được cái cây gần đấy. Tôi quất ngay tay anh ta, rồi giơ chân đạp vào chỗ hiểm của anh ta, làm cho anh ta ngồi bể xuống. Tôi tranh thủ chạy đi, nhưng không ngờ gặp Huy vừa đi tới. Lúc này tôi đang rất sợ, nên tôi đã ôm chầm lấy anh. Tại sao lúc nào cần nhất là tôi lại gặp Huy? Huy bất ngờ khi tôi lại ôm anh, mà thấy tôi có vẻ hơi sợ. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi Anh gỡ tay tôi ra Nhưng càng nói cô ấy càng ôm anh chặt hơn Nên anh không thể làm gì Cô thả tay ra Sao lại ôm tôi chặt vậy hả Ờ không tôi muốn ôm để giữ bình tĩnh cái đã Không lẽ có chuyện gì là cô đụng ai Thì ôm người đấy luôn hả Tôi mới ngớ người ra Tôi đang làm cái gì đây Lúc run quá nên không biết làm thế nào Ngại quá tôi bỏ tay ra rồi nói Anh vào mà xem bạn anh kia kìa anh ta muốn hại tôi, cô nói là ai? tôi nhiều bạn lắm, là người mà hôm qua ở quán ba ép tôi uống rượu đấy. vì không nghĩ người đó là quân. hôm trước anh bận quá nên không thể đến hỏi. nếu bây giờ cậu ta ở đây thì tiện anh làm rõ luôn. tại sao năm lần bày lượt muốn phá người bên anh nhưng sao lại nhắm vào tôi? nếu hôm nay anh không đến gặp bạn thì làm sao biết quân lại làm vậy với tôi? anh không nói với tôi nữa mà đi ra nhà vệ sinh. quân ngoan cố đứng lên nói. Cậu xem người yêu cậu làm gì tôi đây Cậu làm gì thì làm Đừng có đụng vào người yêu tôi Hôm trước bỏ thuốc và ly rượu cô ấy là có ý gì Còn cậu làm gì thì cô ấy chỉ tự vệ thôi Tôi không làm gì cả Giờ cậu xem tôi như thế này Giờ muốn xử lý thế nào đây Tôi nghe anh ta nói vậy Làm cơn điên của tôi nổi dậy Này anh Lúc nãy tôi không nói gì xúc phạm đến anh Là anh kéo tôi ra đây Anh làm gì thì tự biết Anh biết tôi là người yêu Huy Tại sao lại làm như vậy hả May mà tôi nhẹ tay đấy Chứ không anh hết lấy vợ nghe chưa Làm như vậy mà không đáng mặt đàn ông gì cả Nếu anh chối ấy, Thì để tôi lên hỏi cửa hàng xem Không lẽ không có camera Xem hành động của anh đối với tôi như thế nào hả Nghe tôi nói một chàng Làm hai người nhìn theo tôi Ngại quá tôi im lặng lại Đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới Tôi cũng phải tự bảo vệ mình chứ Nếu muốn làm ầm lên cứ kiện đi Tôi sợ anh quá cơ Là anh dê tôi nên tôi phòng thủ thôi Anh là đàn ông mà làm trò hèn hạ đó à Tôi chỉ mới gặp anh đây lần thứ hai Mà anh lại thế Anh ghen ghét gì Huy thì tự đi mà tìm anh ấy chứ Ngân em bình tĩnh lại Tôi nghe Huy nói thế nên cũng im lặng Tôi cảnh cáo cậu Nếu mà đụng tới chúng tôi Cậu không yên với tôi đâu Nhớ đấy Nói xong Huy dắt tôi đi Tôi không suy nghĩ gì nữa mà đi theo Huy Tôi bước theo Huy đi ra khỏi nhà hàng Bởi vì bây giờ tâm trạng tôi đang hoang mang Khi làm ở khách sạn tôi đã gặp mấy vụ này rồi Nhưng không ngờ hôm nay tôi lại trong hoàn cảnh đó Huy không nói gì Anh chỉ im lặng nổ máy rời đi Đi được nửa đoạn Thì tôi mới nhớ ra là tôi đến nhà hàng với Linh Bây giờ Linh với giám đốc đang ở đấy Mà tôi đã rời đi Tôi nhanh chóng nói Anh quay lại nhà hàng giúp tôi đi Còn muốn quay lại đó sao Tôi quên bạn Cô với bạn cô đến với ai nữa Nếu cô quay lại liệu quân có để nói yên không Bạn tôi mới nhắn tin nó đang điền ở trong đó Nếu muốn thì tôi đưa cô tới Bạn tôi đang ở cùng giám đốc Nếu vậy cô gọi cho bạn cô đi Tôi nghe vậy định lấy điện thoại Thì chợt nhớ ra túi sách đều ở đấy rồi Tôi liền lên tiếng Tôi để điện thoại với giỏ sách ở đó rồi Anh cho tôi mượn điện thoại đi Đây cô gọi đi Nhanh lên tôi đưa cô về Tôi còn có việc Vì cô mà tôi lỡ gặp bạn Còn gây sự với Quân rồi đấy Lần sau thấy anh ta thì đừng đến gần nghe không Nó không phải dạng vừa đâu Vâng tôi cảm ơn anh Cũng may anh tới đây chứ không tôi không biết phải làm thế nào Sao cô không gọi nhân viên Mà nhà hàng cũng lạ Không ai nghe tiếng hét của cô à Tôi không biết Tôi hét lớn thế mà không có ai nghe cả Lúc này Huy mới nhớ ra là nhà hàng đấy là của ba mẹ Quân Nên có thể không ai dám can thiệp vào Nhưng may anh có mặt ở đó Chứ không biết cô gái này sẽ như thế nào trong tay Quân Anh không hiểu vì sao Quân lại ghét anh đến vậy Tôi cầm lấy điện thoại của Huy xong Thì gọi vào số của Linh Tao đây Linh Mày có thể nhờ giám đốc đưa mày về được không? Hiện tao có chút chuyện Có gì mai tao kể cho mà nghe Nói giám đốc cho tao xin lỗi nha Mày đi vệ sinh mà mất hút luôn vậy à? Giám đốc say lắm rồi đây này Có phải gặp chuyện gì không? Ừ, có chuyện mày cầm giỏ sách với điện thoại về nhà đi Chìa khóa xe ở trong đó Mày đem qua giúp tao Tao mở điện thoại gọi đấy, vậy thôi nhá Tôi tắt máy đưa cho Huy Cảm ơn anh Không biết sau lần nào gặp khó khăn tôi cũng gặp anh Chắc tôi nợ cô đấy Mong rằng sau này không gặp cô Trong những tình huống như này nữa Mà chuyện tôi nhờ cô thế nào Suy nghĩ kỹ chưa Bà tôi nhắc cô mãi đấy Vậy cuối tuần tôi qua nhà anh nha Còn chuyện kia thì chờ tôi suy nghĩ Chuyện quan trọng chứ đùa đâu mà trả lời liền được Tôi cho cô một tuần Anh này vô lý thế Sao cứ làm theo ý anh Vì không trả lời mà anh nhanh chóng lái xe Chở tôi về tới nhà Tôi vừa bước xuống xe không nói lời nào Mà đi thẳng vào trong Tôi vừa bước vào nhà thì gặp ba mẹ đang coi phim Tôi sợ mẹ thấy bộ dạng của tôi lúc này Nên tôi nói Ba mẹ coi phim à? Không ngủ sớm đi Giờ còn sớm mà Con về rồi sao? Con với Linh đi đâu vậy? Đã ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi mẹ Con lên phòng thay đồ rồi con xuống nha Ừ Nói với mẹ xong Tôi cũng nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ đi tắm Bước ra ngoài định tìm điện thoại Thì nhớ ra là Linh đã cầm về dùm rồi Nên tôi bước xuống nhà Đến phòng khách ngồi bên cạnh mẹ Tôi xả vào lòng mẹ rồi nói Nếu con lấy chồng thì mẹ có vui không? Còn hỏi như thế à? Mong còn không hết Thế chịu lấy Huy rồi sao? Nếu con lấy Huy mẹ cũng yên lòng Nhà bên đó có điều kiện Với nhà bà Nga giàu nhưng không như những nhà khác Nên mẹ yên tâm giao con gái cho người ta Nhưng mẹ cũng lo lắng Con với Huy quen biết chưa lâu Này là mẹ không ép Nếu con thích thì con lấy Còn không thì tìm hiểu thêm thời gian rồi hãy quyết định Nếu vậy để con nói chuyện với Huy mẹ nhé Cuối tuần con qua bên đó chơi Ừ, thương ngủ đi mai còn đi làm Lo mà ăn uống điều độ Thấy gầy lắm đấy Dạ con biết rồi Sáng hôm sau, đang ăn sáng thì nghe tiếng Còi xe inh ỏi ở bên ngoài Tôi đoán ngay Linh đến, bỏ đũa xuống Rồi mở cửa ra coi Chưa kịp nói thì nghe giọng nó thánh thót Ê con kia Gì mà cái miệng mày, mới sáng mà la to thế Nói nhỏ thôi Không ba mẹ tao mà nghe được chết tao đấy Bé bé cái miệng lại Sao hôm nay mày về mà không nói gì hả con kia Mày làm tao ngại với sếp luôn ý Sếp say quá trời Còn tưởng tao là mày Sếp ba còn tỏ tình gọi tên mày nữa cơ Vậy hả Nếu mày thích sếp cũng được đấy Thôi đi mày Làm gì có chuyện đó Mà hôm qua mày xảy ra chuyện gì à Linh vừa nói xong Cũng đưa giỏ sách cho tôi Tôi vội cầm lấy rồi trả lời nó Hôm qua tao xé miệng người khác cũng hồn đấy Hả Nghe Linh hét to tôi vội chụp miệng nó lại rồi nói hả cái gì mà hả nhưng không thể nào động tới cộng tóc của tao tao đánh anh ta rồi tao đá ngay vào chỗ hiểm xong chạy mà lúc ra mày biết tao gặp ai không mà là thằng nào mà vớ ngay mày đá chúng rồi sao người ta lấy vợ hả linh cười phá lên ông này ấy là bạn của a huy không hiểu sao anh ta hết lần này đến lần khác muốn hại tao mà tao nghe anh ta cũng phá những người bên cạnh của huy tao không biết anh ta hận gì huy nữa mà lúc mình chạy ra ấy tao lại gặp huy ghê yeah, hai bọn mày á cũng có duyên đấy chứ mà thôi nhá chờ tao vào thay đồ rồi đi làm luôn nhá mẹ ăn sáng chưa tao ăn rồi vào thay đồ đi rồi đi làm ừ vào ghế ngồi á rồi á tao thay đồ xuống đi làm nhá linh tiến tới ghế ngồi tôi chạy lên phòng thay đồ nhanh chóng rồi xuống dưới cùng linh đi làm hôm nay nó cũng được phân qua chỗ tôi nên cũng thoải mái nhưng có điều đến đó nếu mà gặp giám đốc Tôi phải nói sao đây Nhưng mà qua đây làm tôi cũng yên tâm Bởi giám đốc cũng ít qua Nên cũng không cần để ý tới giám đốc nữa Hai chúng tôi mỗi người một việc Từ khi qua bên này tôi thấy vui hẳn ra Toàn gặp anh chị giúp đỡ tôi Không căng thẳng như lúc trước Làm việc mấy ngày rồi cũng đến chủ nhật Tôi được nghỉ một ngày Nên làm một giấc quên luôn có hẹn với nhà Huy Đang ngủ say thì nghe tiếng điện thoại reo Alo Ai vậy ạ Ai mà gọi đúng lúc bà đang ngủ ngon vậy biết làm phiền giấc ngủ của bà không hả tôi đây cô quên hôm nay làm gì sao tôi nghe thấy giọng huy thì giật mình bừng tỉnh tôi vội ngồi bật dậy rồi nói anh gọi gì mà sớm thế bây giờ mới sáu giờ mà nhưng bà nội tôi đang mong cô từ sớm cô biết người già rồi mà vậy chờ tôi tí tôi đánh răng rửa mặt đã tôi qua có được không được mà cô cứ ở nhà đi bây giờ tôi qua đón cô tôi tự đến được không phiền anh đâu không cứ ở nhà Tôi quá đón Đừng có mà cãi lời tôi Sao anh vô lý thế nhở Tôi đi Chưa kịp nói xong thì nghe tiếng tút tút Tôi lẩm bẩm một mình Người gì mà toàn làm theo ý mình không à Không để người ta nói xong cái gì hết Rồi tôi nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh Rửa mặt Lúc sau tiếng chuông bên ngoài cửa reo lên Tôi đoán Huy đã tới Tôi liền đi ra mở cửa cho Huy Cô không diễn hề như lúc trước à Nay trang điểm xinh thế Định câu dẫn tôi hay sao Mới sáng ngày ra anh nói sàm cái gì đấy hả Ai mà thèm câu dẫn anh Anh mơ giữa ban ngày à Ồ thế à Nhìn nay ăn mặc trang điểm lịch sử phết đấy Đang nói thì mẹ tôi bước ra Nên anh không nói gì nữa mà lễ phép Chào cô Hôm nay con qua xin phép cho Ngân qua nhà con chơi ạ Cháu vào nhà đi rồi nói Dạ cô Anh ta bước vào không thèm đến xỉa đến tôi nữa Tôi đóng cửa theo sau đến bàn ăn sáng Đang gấp miếng thịt bò bò vào miệng thì Huy nói Em không mời anh ăn sáng hay sao Anh để bụng đói qua ăn với em Mà sao em lại ăn rồi Anh đã dặn rồi cơ mà Anh nói với tôi hồi nào hả Mẹ tôi nghe tôi trả lời như thế thì của trách Con gái ăn nói cho nhẹ nhàng vào Sao lại nói chuyện với bạn trai như thế hả Ngân Nhưng anh ta Đi lấy chén cho Huy đi Tôi nghe vậy mặt ỉu xìu Biết vậy tôi tự đi đến cho rồi Để Huy đến giờ như thế này Tôi đứng lên đến bên chén đũa cầm tới Đây ăn đi Xong bữa sáng, tôi theo Huy tới nhà anh Ngồi trên xe mới nhớ ra Không lẽ tôi đến nhà Huy đi tay không thế này sao Tôi quay qua nói Anh ghé đến quán gì đó Mua quà cho bà nội được không Tôi đến tay không ngang hại lắm Không sao, cô đến là bà tôi vui rồi Nhưng mà không nhưng nhị gì hết Im lặng cho tôi lái xe Tôi nghe Huy nói thế thì bực bội trong lòng Không thèm nói nữa mà nhìn ra ngoài Được một lúc thì thấy bà bán xôi Khi xưa cũng hay ngang qua khu này Tôi hay ghé bà ăn sáng Xôi bà bán đủ các loại rất ngon Tôi vừa ăn sáng xong nhưng lại thấy thèm Nên tôi quay qua Huy, anh có thể ghé qua bà bán xôi kia được không? Đừng nói là cô đói tiếp nha Đúng, lúc nãy có anh nên tôi ăn chưa no Anh ghé đi mà Lâu rồi tôi chưa được ăn xôi bà này Xôi ngon lắm Bụng cô còn chỗ nào chứa nổi không? Con gái gì mà ăn khiếp vậy? Kệ tôi, anh tấp xe vào lề đi Huy cũng chịu thua với tôi Con gái ăn gì mắn lắm thế không biết Rồi anh đánh lái tấp vào lề rồi nói Ngồi im đấy Tôi xuống tôi mua cho Nhưng chưa kịp nói xong thì tôi đã bước ra khỏi xe rồi Anh lắc đầu ngao ngán Như thế này mà sao bà nội anh thích cũng không biết Huy nhanh chóng lái xe về tới nhà Bước xuống xe thì nghe tôi gọi lại Anh không cần phụ giúp tôi đi Cô mua thì cô tự đi mà sách chứ Sao anh không ga lăng gì hết thế Hèn chi ế vợ đến bây giờ Cô không ế chắc nhờ Tôi là chưa thích chứ không phải là không có Vậy ai cứ đòi tôi về làm dâu nhà anh nhở Hay không muốn đấu miệng với tôi Anh nhanh tay cầm hết mấy bịch xôi của tôi lên tay Rồi đi về hướng nhà bà nội Tôi bước theo sau Sần gì mà rộng thế không biết Làm tôi đi theo mỏi hết cả chân Sau này mà về đây chắc tôi gãy chân luôn quá Vào tới nhà bà nội Đang thấy bà ngồi ngoài phòng khách Tôi và Huy đến bên ngồi xuống Tôi lên tiếng Cháu chào bà ạ Bà không nằm ở phòng cho thoải mái Mà ra đây ngồi vậy à Bà chờ cháu dâu đến chơi với bà đây Sao bữa giờ không qua đây chơi Bà nhớ cháu lắm Dạ cháu bận lắm bà ạ Khi nào cưới Huy rồi Qua ở với bà nhá Dạ Huy nghe vậy thì nói Bà nội còn cháu thì sao bà Bà có mới quên cũ à Như thế nhá cháu buồn lắm đấy Thôi đi cậu ở nhà có qua đây với bà đâu Mà trên bàn là cái gì đấy bảo chở cháu dâu qua đây thôi Còn mua gì mà nhiều thế kia? Bà hỏi cháu dâu của bà đấy ạ. Tôi nghe vậy thì trả lời. Con đến tay không cũng ngại. Con hỏi Huy bà thích gì để mua mà anh không nói. Con thấy hàng xôi nên mới mua đến. Bà ăn thử xôi này đi. Ngon lắm đấy. Hồi con đi học con ăn không biết chán luôn. Tôi nhanh tay đưa gói xôi gấc cho bà rồi nói. Bà ăn đi. Xôi này ăn đảm bảo ngon không chê luôn ạ. Lâu rồi con mới ngang qua đây đó bà. Bà nội nghe nói vậy nên cầm lấy nói. Cảm ơn cháu nhé Lâu rồi bà cũng chưa được ăn xôi này Mà này Dạ sao ạ Con cầm bài tối không Tôi giật mình khi nghe bà hỏi thế Bà lại thích chơi bài hôm nữa Làm tôi ngại với Huy Không bà ạ nay qua chơi con không cầm theo bà ơi Nếu bà thích thì con đi mua nhé Vậy mất công không Hay để bà nói Huy mua cho nhé Anh mắng con đó bà Nó không dám đâu Huy nghe hai người xì xào mà nhìn về phía anh Nên anh hỏi Có chuyện gì mà hai người lại nhìn con vệ bà nội để mua bộ bài giúp bà đi Cháu dâu quên mang qua rồi Huy nghe thấy vậy Thì nhìn về phía tôi Tôi liền lảng tránh sang hướng khác Này là bà nội đòi chứ có phải là do tôi đâu Huy không muốn nhưng cũng phải đi Huy đi rồi Tôi với bà nội nói chuyện rất vui Mặc dù tuổi bà lớn nhưng mà nói chuyện với bà mà tôi cười mãi Tôi có thấy bà khó tính như lời anh nói đâu Một lát sau Tôi thấy cặp vợ chồng và đứa con trai tầm 5 tuổi bước xuống Tôi đứng lễ phép nói Dạ cháu chào cô chú ạ Chào cháu Có phải bạn gái của Huy không Dạ hôm bữa bận nên tôi không sang bàn cô được nay mới gặp trực tiếp Dạ cháu vô ý quá Bữa không qua chào cô được ạ Không sao thế ngồi chơi nhé Cô với chú đi qua nhà nội cô Chào mẹ con đi nhé Dạ cháu chào cô ạ Nhìn khuôn mặt cô có vẻ không thích tôi ở đây thì phải Rồi tôi nhìn qua nhóc con Nhìn mỗ mĩm thấy thích thật đấy Nhưng mà trông nó rụt rè Khi nhìn thấy tôi Chắc lạ nên nhóc con tỏ ra như thế Tôi định đi tới thì cô chú đó đã dắt nhóc đi rồi Tôi nhìn theo rồi quay lại sang bà hỏi Đây là cô của Huy à bà nội Ừ Con gái út bà nội đấy Tính nó thế nên con đừng để ý nghen Dạ bà ăn xôi đi bà Tôi cầm đưa cho bà ăn Bà khen ngon lắm Lâu rồi bà mới được thưởng thức món xôi này Có nước rửa thêm muối mè Ăn ngon nhỉ Lần sau mà qua ai con mua cho bà nữa nha Chứ bà ăn sáng mấy món cô nó nấu Bà ớn quá mà Mà sao Huy đi lâu thế Chắc anh ấy về liền đó bà Đang đứng dậy dắt bà nội ra hồ bơi Nhưng vừa bước đi một đoạn Thì nghe giọng vang lên Ngân con mới qua đây chơi à Huy đâu mà có hai bà cháu ở đây Tôi nghe cô Nga hỏi thì nhanh đáp lại Dạ anh đi mua đồ rồi cô ạ Mà cô đang đi đâu đấy ạ Lúc sáng cô nghe Huy đến đón cháu Nên giờ cô qua xem hai đứa qua đây chưa Dạ cháu đưa bà nội ra hồ bơi Ngồi cho thoáng ạ Ừ vậy cháu đưa mẹ cô ra đi uhm, Cô vào nhà Lấy vài món ra đó ngồi nhâm nhi luôn nhá Dạ Nói xong cô Nga cũng bước vào trong nhà Thì tôi đẩy bà nội ra cạnh hồ bơi Hai bà cháu đang nói chuyện Tôi kể cho bà nghe những chuyện vui Tôi đang đứng múa máy cho bà xem Thì nghe tiếng Huy gọi làm cho tôi giật mình quay lại Vừa quay sang tôi vô ý thế nào thì trượt chân Huy thấy tôi bị rớt xuống hồ Thì anh nhanh chóng nhảy xuống Để đưa tôi lên Nhưng mà không ngờ anh vừa ngửa lên Đã thấy tôi trèo lên bờ rồi Anh nhanh chóng trèo lên hỏi Làm gì để rớt xuống hồ vậy hả Tại anh làm tôi giật mình Thế anh nhảy xuống làm gì Định anh hùng cứu mỹ nhân à Tôi biết bơi mà Cô ướt hết rồi kia kìa Vào tôi lấy đồ cho mặc không cảm lạnh bây giờ Bà nội thấy hai đứa ướt đẫm nên nói Hai đứa đi vào thay đồ đi Huy, con lấy đồ cho ngân nhanh đi Bà ngồi đây chờ được Dạ, rồi tôi bước theo Huy vào trong nhà anh Nhìn trong nhà anh cũng không khác gì Bên nhà bà nội anh Rộng rãi và đồ dùng đều sang trọng Đúng là nhà giàu Mà Huy định dẫn tôi đi đâu đây Anh dẫn tôi đi đâu vậy Lên phòng tôi, không lẽ phòng ba mẹ tôi à Chứ nhà anh không có phòng dành cho khách à Có, vậy cô vào phòng kia đi Tôi đi lấy đồ cho cô thay Vâng, cảm ơn anh Huy đưa bộ đồ cho tôi tôi thấy nó thùng thình liền hỏi lại rộng thế sao tôi vừa thế cô khỏi mặc luôn đi đòi hỏi quá đấy lúc này có một cô lớn tuổi bước ra đi lại phía chúng tôi rồi hỏi huy có chuyện gì sao con sao hai đứa ướt hết vậy dạ cháu té xuống hồ nên thế ạ dì năm dì lên phòng chị hai cháu có bộ đồ nào không lấy cho bạn cháu với ừ để dì lên lấy cho chứ đổ con á thì cô gái này mặc sao vừa vâng gì dì. dì năm đi rồi thì huy nói Cô vào nhà tắm đi Dì Năm sẽ đưa cho cô Tôi lên phòng thay đồ đây Vâng cảm ơn anh Tôi vào phòng rồi đi vào nhà tắm Bật vòi sen tắm sơ qua Đúng là xui luôn ý. Hôm nay qua chơi mà lại gặp cái cảnh này Đang nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi đoán dì lúc nãy nên tôi vọng ra Dì ơi Dì cứ để đấy đi con ra con lấy ạ Mà không nghe thấy tiếng trả lời Nên tôi nghĩ dì Năm đã ra ngoài rồi Tôi quấn khăn rồi mở cửa phòng tắm Bước ra ngoài Lúc này thấy bóng dáng của Huy đang đứng Làm tôi giật bánh cả người Chân tôi còn ướt nước nên bị trơn Làm tôi té xuống Khăn trên người tôi bung ra Cùng lúc Huy quay lại thì tôi trợn mắt hét lên Anh bịt mắt lại cho tôi Tại sao lại trong này hả Huy thấy vậy quay mặt đi chỗ khác Không nghĩ anh ta lại gặp tình huống này Dì Năm đem đồ gia đình đưa cho tôi Đúng lúc anh đang đi ra Thì dì Năm nói còn dở việc nấu thức ăn Nên anh mới đem vào Lúc sau xong xuôi tôi bước ra ngoài Đang ngại Huy nên không biết nói như thế nào đây Dù gì đây đều do tôi hớ hênh Xúi quẩy chứ có phải lỗi anh đâu Tôi chậm chậm bước ra phía anh đang ngồi Tôi xin lỗi Lúc nãy nói hơi quá đáng Nhưng mong anh hãy quên những gì vừa thấy được không Nhìn chẳng khác gì màn hình phẳng Nên cô yên tâm tôi chẳng để ý đâu Tức giận tôi không nói không rằng Mà đi thẳng ra hồ bơi Bà nội vẫn đang ngồi ngoài đó một mình Tôi nhanh chóng đi ra với bà Nhìn thấy cô Nga đang ngồi cùng bà nội Tôi bước tới đến bên cạnh ghế ngồi. Mới nghe bà nội nói hai đứa té hổ bơi à? Dạ không may con trượt chân cô ạ Ừ, thay đồ rồi không sao đâu, con uống ly trà nóng cho ấm người đi nhé." Tôi lấy ly trà cô Nga đưa rồi nhâm nhi uống. Trà ngon thật cô nhỉ. Trà ngoài Thái Nguyên đó con, đợt vừa rồi ba Huy đi công tác nên có mua về. Khi nào về cô đưa cho về pha cho ba con uống. Dạ con cảm ơn cô." Ở lại chơi đến chiều thì tôi cũng xin phép ra về khi đưa tôi về gần đến nhà anh thì hỏi Cô cũng biết cách làm cho bà nội tôi vui đấy Cô cũng giỏi đấy Mà chuyện kia sao rồi Cô suy nghĩ kỹ chưa Tôi nghĩ một hồi Nếu lấy anh ta về thì tôi cũng không mất gì Dù gì gia đình anh cũng thích tôi Với để về tôi nói với ba mẹ Rồi mới trả lời anh ta được Để tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ được không Có gì tôi gọi lại cho anh sau nhé Ok Tôi bước xuống xe rồi tiến thẳng vào trong nhà Tôi nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa Rồi chạy xuống phòng ba mẹ Tôi gõ cửa phòng ba mẹ rồi bước vào Ngồi bên cạnh giường Mẹ thấy vậy thì hỏi Có chuyện gì sao con gái Mẹ ơi, có đồng ý lấy Huy không Nếu con chấp nhận Con suy nghĩ kỹ chưa Chứ không lại trách mẹ nữa Không mẹ ạ, gia đình Huy cũng tốt với con Nếu vậy thì con lấy chồng cho mẹ vui nhé Ngân à, mẹ chỉ nói vậy thôi Con muốn hay không Mẹ không trách con đâu Hạnh phúc của con con nên tự quyết định Dạ, con nghĩ kỹ rồi ạ Huy cũng tốt với con Con cũng hơi thích anh ấy Vậy nha mẹ, để con nói với anh Huy nha mẹ ừm Tôi đứng dậy rồi chạy lên phòng Lấy điện thoại gọi vào số máy của Huy Mà không thấy bắt máy Tôi không gọi nữa mà điện thoại cho Linh Linh, mày đang làm gì đấy Tao đang nằm chơi thôi Có gì mà gọi cho tao Nay qua nhà chàng như thế nào rồi Tao với Huy sắp lấy nhau Hả, làm gì mà vội vậy Hả cái gì mà hả Tao nói chuyện này cấm mày không được nói với ai đấy Chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Yên tâm tao sẽ giữ kín miệng. Tao với Huy á chỉ làm đám cưới giả, tao giúp anh ta trong vòng nửa năm rồi đường ai nấy đi. Anh ta giúp tao bao nhiêu lần, cũng nhờ tiền anh ta, thêm nữa tao mới có tiền chữa trị cho ba tao đấy. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chưa lấy nhau mà không yêu thì khổ lắm đấy. Đây là giả chứ thật đâu mà khổ. Nếu mày suy nghĩ kỹ, đồng ý rồi thì tao tôn trọng quyết định của mày, chỉ tiếc rằng mày bỏ tao một mình. Mà Ngân hỏi anh ta có bạn thân đẹp trai hơn anh ta không Tôi nghe Linh nói vậy mà phì cười Mày ấy là lại lên cơn mê trai rồi đấy hả Lúc cưới mày làm phù dâu cho tao đấy Yên tâm Lúc đó tao sẽ trang điểm lộng lẫy Đẹp hơn mày Biết đâu tao lại kiếm được anh chàng nào thì sao Tôi bó tay với độ mê trai của Linh luôn Mà không để nó nói thêm nữa Tôi tắt máy Tôi gọi lại vào số máy của Huy Thì nghe giọng anh vang lên Sao tôi gọi lại máy bận miết vậy Gọi cho tôi có gì không có phải cô chấp nhận lời của tôi nói rồi phải không tôi đồng ý một tháng sau ngân xong chưa xe nhà trai đến rồi đấy xong chưa con nghe giọng mẹ hối thúc tôi cũng nhanh chóng cùng nhân viên trang điểm thay bộ váy cưới lộng lẫy chúng tôi tổ chức không rầm rộ như những đám cưới khác tôi với huy đã nhất trí làm chỉ có bà con họ hàng chúng tôi cũng không mời khách nhiều xong xuôi tôi định bước ra ngoài nhưng huy đã vào trước cửa phòng đón tôi ra chúng tôi làm lễ tại nhà tôi xong Thì qua nhà Huy làm lễ rồi nhà nhà hàng, đang đi chúc từng bàn thì tôi thấy bóng dáng của Linh Dan bước vào. Tôi bất ngờ khi bạn thân nhất đã về nước. Bao nhiêu năm chúng tôi mới gặp lại, nhưng khuôn mặt nó đẫm nước mắt khi nhìn tôi với Huy. Tôi cứ nghĩ chắc nó bất ngờ khi tôi lấy chồng nên mới thế. Sao mà khóc, về sao không nói cho tao biết vậy Linh Dan? Mày nói 2 tháng nữa mới về cơ mà. Tao muốn về dự đám cưới cho mày bất ngờ, tao vừa xuống máy bay đây, thấy mày lấy chồng nên tao buồn đến nước mắt tao chảy ra thôi. Ừ, mày ngồi xuống đây nha, tao đi chúc khách nói chuyện với mày sau nhé. Chưa kịp nói xong thì Huy kéo tôi bước đi, làm tôi suýt té. Anh làm gì mà kéo tôi đi vậy, từ từ không được à? Không, cô xem cách hứa đến đông đủ mà cô còn đứng đó nói chuyện sao? Bữa tiệc cứ thế mà trôi qua, khách đã về hết và bây giờ hai chân tôi dã rời. Đúng là nói trước bước không qua, giờ nhừ hết chân bởi vì hôm nay mang đôi guốc cao. Tôi nhìn thấy cái ghế gần đấy Ngồi xuống xoa nắn chân Chưa kịp thì nghe giọng Huy nói Sao thế? Mới tí mà mệt rồi sao? May nhà tôi không mời đông khách Chứ không biết cô sẽ như thế nào đâu Như thế mà không mệt à? Tôi mỏi hết chân rồi đây này Nhưng chưa kịp nói hết câu Thì tôi thấy Huy ngồi xổm xuống Bàn tay Huy cầm lấy chân tôi rồi xoa nắn Tôi cảm thấy dễ chịu hơn Nhưng vì sao Huy lại giúp tôi như thế? Tôi rụt chân lại thì Huy nói Để im nào tại sao hôm nay anh tốt với tôi thế lạ à nha vừa nói xong thì linh đan đi đến chỗ tôi nhưng vẻ mặt hơi buồn tôi hỏi mệt hả linh đan sao trông mày buồn vậy nếu mệt thì về trước đi lúc nào rảnh thì tao qua mà nãy tao quên giới thiệu chồng tao cho mày đây là huy chồng mới cưới của tao thế mà cũng giới thiệu được chưa hôm nay là ngày gì tôi mới ngớ ra tôi giới thiệu hơi hớ nên nói lại thì em giới thiệu như thế không được à mà đây là linh đan bạn thân của em Nó mới về nước Tôi biết rồi Hả? Gì cơ? Nhạc to quá Không nghe rõ Huy thấy vậy lắc đầu bỏ đi về phía ba mẹ anh Bởi anh không muốn ở đây gặp người con gái đã phản bội anh Mà ma xui quỷ khiến sao lại là bạn của vợ anh Thấy Huy đi rồi tôi mới nói với Linh Đan Đừng để ý tới chồng tao Mà giờ mày về luôn hay sao đây Đừng nói mày đi tiếp nhá Nay trông mày xinh gái như Tây đấy Tao về luôn Mà thôi tao về nhá Chúc mày hạnh phúc Hẹn gặp mày sau nói xong linh đan bước đi thẳng ra ngoài tôi đứng nhìn theo bao nhiêu năm mới gặp chỉ gọi video nói chuyện với nhau qua điện thoại mà nó rất vui cơ mà sao về gặp tôi trông nó như người xa lạ vậy đang ngẩn ngơ thì linh đến đập vào vai tôi làm tôi giật mình mày làm tao giật cả mình đấy sao không ngồi trong đó mà ra đây thế vớ được anh nào chưa có anh này đẹp trai nói chuyện vui lắm linh cười tít mắt mày chỉ có nước mê trai đầu thai cũng không hết thôi tao về đây chúc mãi đêm tân hôn vui vẻ nhé. tôi biết nó nói điều tôi rồi nên tôi im lặng tiễn nó đi. rồi bước vào bên cạnh huy. anh đang ngồi với bạn anh. sáng hôm sau khi dậy mở mắt ra tôi thấy trên người mình có cánh tay đang vòng tay ôm lấy tôi. mở mắt ra thì đó là khuôn mặt chẳng khác chú hề của huy. đây là kiệt tác tối qua tôi đã làm đây mà. rõ ràng hôm qua nằm ở ghế sofa mà bây giờ lại đang nằm trước mặt tôi. tôi giật mình ngồi bật dậy mà nhìn khuôn mặt anh làm tôi không khỏi buồn cười. Rồi tôi mới nhớ ra Huy đang ôm lấy mình nên hét lên Ai cho anh ôm tôi vậy hả Gì mà mới sáng ra cô đã hét to như vậy chứ Chứ chưa được ôm trai bao giờ à Cô được tôi ôm á là niềm vinh hạnh của cô đấy Tôi đứng lên chống nạnh rồi nói Anh nghĩ tôi thích ôm anh hả Anh vừa phải thôi chứ Trước khi kết hôn chúng ta đã thỏa thuận những gì Không được ngủ trong giường Một là anh nằm sofa hai là tôi Lúc tôi thấy anh nằm ở sofa nên tôi mới trèo lên giường đấy chứ Mà càng nói tôi nhìn mặt Huy Càng làm tôi buồn cười Cười to thì anh lại nghi Tôi không nói nữa mà nhanh chóng lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt rồi nhanh xuống nhà Một lúc sau Huy đi xuống Gương mặt đang chằm chằm nhìn về phía tôi Tôi biết kiểu gì anh cũng phát hiện ra rồi Nên giả vờ không có chuyện gì mà nói Chồng ơi Lại ăn sáng rồi đi làm ạ Cô được lắm Dám vẽ mặt tôi làm tôi là giống thằng Hề có phải không hả Tôi giả vờ không nghe lời Huy nói Chồng ngồi xuống ăn đi ạ Ba mẹ chờ rồi kìa Chồng làm gì nãy giờ mà lâu thế Cả nhà đợi chồng nãy giờ rồi đấy Nói xong những lời này với Huy Mà tôi nổi hết cả da gà Cũng vì chúng tôi đang là vợ chồng Nên tôi mới nói thế để cho gia đình Huy không nghi ngờ Mà trước đó hai bọn tôi cũng đã thống nhất trước Phụ huynh ấy, thì bọn tôi đóng vai hai vợ chồng hạnh phúc Chồng bận rửa mặt thật sạch nên mới lâu thế này Thôi cả nhà cùng ăn nào Tôi biết Huy đang nói đều tôi Nhưng mà mặc kệ Tôi tiếp tục ăn Đang ăn thì mẹ chồng tôi lên tiếng Thế hai đứa có đi hưởng tuần trăng mặt ở đâu không Đợi uh, nào con rảnh Chứ dạo này con bận lắm Nhớ đấy, đừng vì công việc mà bỏ bê vợ con nhá Không ấy là không xong với mẹ đâu Mà cửa hàng ô tô con sao rồi Có cần ba mẹ giúp gì thêm không Hiện giờ con đang tạm ổn Có gì con nói sau nhá Thôi ăn đi mẹ, con còn đi làm nữa ừm, rồi ai nấy không nói một tiếng nào Ăn xong Huy cũng đã đi làm Ba chồng cũng vậy Còn một mình tôi với mẹ chồng Tôi cũng xin phép nhà hàng nghỉ một tuần Nên hiện giờ tôi có thời gian rảnh Ăn uống xong tôi dọn dẹp chén bát Vừa xuống phòng khách Thấy mẹ chồng đang ngồi soạn mỹ phẩm ra Tôi đi đến bên cạnh Mẹ về rồi à? Ừ, mẹ mới về, đi chơi rồi mua sắm Mà Ngân, mẹ có mua ít mỹ phẩm cho con đây Lấy mà xài Mẹ mua với tuổi của con đấy đàn bà con gái chăm sóc da cho đẹp Dạ con cảm ơn mẹ Mà mẹ ơi, sao con, có chuyện gì sao? mai mẹ cho con đi làm nhé ở nhà con buồn chân buồn tay lắm mẹ ạ sao không nghỉ một tuần rồi mà đi chứ đi mệt thì sao mẹ không cấm cản gì đâu con muốn đi làm gì thì cứ đi đàn bà con gái phải độc lập kinh tế lúc xưa mẹ cũng vậy nếu thiếu gì thì kêu chồng con hay mẹ đưa tiền thêm nhé chứ đừng có cố sức con là dâu nhưng mẹ cũng coi như là con gái nên về nhà mẹ cứ thoải mái tôi nghe lời mẹ chồng nói mà cảm động bà đúng là rất tốt và còn tâm lý nữa Tôi nghĩ giá như bà thật sự là mẹ chồng tôi thì hay biết mấy Dạ con cảm ơn mẹ ạ Con xuống phụ dì năm nấu cơm đây ạ Ừ con đi đi Mẹ đi tắm đã Này đi vui quá Bữa nào rảnh đi với mẹ nhá Dạ Mẹ chồng tôi cũng đứng lên vào phòng Tôi đi xuống phụ dì năm Đến tối mọi người cũng đông đủ Quay quần ăn cơm xong rồi thì ai nấy cũng lên phòng Tôi lên phòng ngồi nghịch điện thoại Lát sau thấy Huy đi tắm bước ra ngoài Chuyện đi làm cô nói với mẹ tôi chưa Rồi Mẹ cho đi mà mai anh đưa tôi về nhà tôi nhé Điện lấy xe máy luôn Có cần tôi đưa ô tô đi không Tôi không có tiền đâu tôi đi xe máy thôi Dù gì bây giờ cô cũng là vợ tôi rồi Đi ô tô cho thoải mái Tôi cũng mới mua Nếu cô thích tôi cho cô mượn một chiếc Tôi không thích mang nợ Thôi tôi ngủ tiếp đây mai còn đi làm Đang định nằm xuống thì Huy lên tiếng Chỗ cô ở đằng kia Tôi nghe Huy nói thế làm tôi bực mình rồi nói Anh có phải là đàn ông không Không nhường được à Lúc đầu tôi làm hợp đồng như thế nào, có cần tôi đem ra cho cô xem được không?" Tôi nghe vậy không thèm nói với Huy nữa, đi tới tủ ôm lấy gối mềm đi tới sofa, vừa lẩm bẩm, "Đồ chết bầm, đồ con trai nhỏ nhen, đồ đáng ghét, hèn chi mà không ai yêu." Huy nghe tôi lẩm bẩm trong miệng thì nói, "Đang chửi tôi đấy à?" Tôi xoay người lại bảo, "Tôi chửi anh hồi nào, không hề nhớ mà nếu chửi đúng còn gì? đàn ông con trai không nhường cho phụ nữ, riêng cô ấy, tôi không nhường." Tôi chưa tính sổ hôm qua cô làm gì tôi đâu Tôi nghe vậy không thèm trả lời Mà đi tới sofa Thì nghe tiếng gõ cửa Không nghĩ ai mà lên phòng giờ này Không lẽ mẹ chồng tôi Tôi nhanh chóng ôm chạy vào tủ đồ Bỏ vào rồi lại chạy ra Thì Huy mở cửa ra Thấy mẹ cầm lấy sữa Ngân con uống sữa đi này Dạ con cảm ơn mẹ Mà mẹ để con xuống lấy được rồi Mẹ đem lên chi cho mệt mẹ? mẹ có con dâu rồi quên con trai của mẹ rồi sao Có gì để con xuống đem lên Chứ mẹ đem lên vậy á Mẹ chiều quá vợ con đâm hư đấy Mẹ chiều con dâu Để sau này về già Nó chăm sóc lại Chứ chồng và con trai á thì không dám Tôi uống một hơi xong định cầm ly xuống Thì mẹ chồng tôi cầm lấy Đưa ly cho mẹ Mẹ xuống rồi cất luôn cho Uống sữa này tốt lắm đấy tối nào mẹ cũng uống nên đem lên cho con đấy Thôi vào ngủ đi Mẹ đi ngủ đây Dạ con cảm ơn mẹ ạ Mẹ tôi bước ra ngoài Thì tôi lại đi đến tủ lấy mền với gối ra Nhưng nghe giọng nói của Huy Lên giường nằm đi Tôi xuống sofa nằm cho Nhưng không nhưng nhị gì hết Không có tôi đổi ý bây giờ đấy Nghe thấy tôi nhảy tọt vào giường ỉm ái thế này tội gì mà từ chối Tôi cuộn tròn lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ Còn về phần Huy Anh chưa thể nào ngủ được Bởi từ sau khi cưới anh gặp Linh Đan Cô ta cứ gọi cho anh Anh không nghe máy thì nhắn tin Anh cũng hết cách với cô ta Vừa nhắm mắt lại thì điện thoại rung lên Huy Anh có thể gặp em được không Em xin lỗi anh, em có nỗi khổ Bây giờ em quay về rồi Chúng ta có thể quay lại từ đầu được không? Huy đọc những lời này Làm anh chán ghét hơn Khi xưa cô ta chạy theo vật chất bỏ rơi anh Bây giờ lại muốn quay lại Chuyện đó là không thể Anh bỏ điện thoại rồi nhắm mắt lại ngủ Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy Tôi thấy trễ giờ đi làm mất rồi Sao Huy không gọi tôi dậy chứ Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh Xong thay đồ rồi chạy xuống nhà Thì thấy Huy đã ngồi ăn sáng Tôi đến bên rồi nói Sao không gọi tôi dậy Muộn giờ làm của tôi rồi Cô nghĩ tôi không gọi sao Tôi gọi cô còn nói để cô ngủ không đi làm cơ mà Nên tôi không gọi nữa Mà cô sửa cái nết ngủ đi Con gái gì mà cứ ngủ há miệng chảy nước miếng Khiếp luôn Tôi nghe vậy vừa tức mà vừa ngại Anh tào lao vừa thôi Tôi làm gì mà ngủ xấu như vậy chứ Cô muốn xem không Để tôi lấy điện thoại ra cho cô xem nhé Anh mở điện thoại lên xoay xoay trước mặt cho tôi thấy Ai đây Tôi nhìn thấy vậy, mặt tôi đỏ gay Chụp điện thoại của Huy mà không kịp Sao? Định xóa à? Cô đừng có mơ Anh xóa không? Anh dám bôi xấu tôi phải không? Tôi đến sát bên kéo tay anh xuống Nhưng vì thân hình anh quá cao Làm tôi không lấy được Đang loay hoay thì ba mẹ chồng tôi bước ra Làm tôi với Huy giật mình rồi té nhào Cảnh tượng trước mắt tôi là khuôn mặt của Huy Môi tôi và Huy đang áp sát vào nhau Làm tôi bừng tỉnh Tôi ngồi bật dậy Huy cũng ngồi dậy ngồi lên ghế này lần thứ hai môi tôi chạm vào môi của Huy, tôi ngại với ba mẹ chồng quá. Mẹ chồng tôi biết ý nên nói lơ qua. Hai đứa chuẩn bị đi làm mà. Dạ, con với chồng con ăn xong rồi đi làm luôn ạ. Ba mẹ ngồi xuống con lấy cho nhá. Thôi con lo ăn đi, để mẹ tự lấy cũng được. Muộn giờ làm rồi, ăn đi con. Dạ. Tôi ăn nhanh còn kịp đi theo Huy, chứ không ai lại không theo kịp. Huy vừa đứng lên tôi cũng bỏ tô vào buồng rửa rồi nhanh chóng chạy theo. Vừa vào xe. Tôi thắt dây an toàn rồi nói Anh chở tôi đến nhà hàng nhé Chiều tôi nhờ bạn đón qua nhà tôi cũng được Chiều ta ăn giá chở tôi Để tôi chở tới nhà Không mẹ cô thấy lại hỏi Tôi nghe vậy thì trả lời Vâng 5 giờ tôi ta làm Ok Huy không nói nữa mà nhanh chóng chở tôi đến nhà hàng Tôi bước xuống xe Chào anh ta rồi bước vào nhà hàng thì gặp anh Duẩn Em chào anh ạ Xin lỗi em đã đến muộn Cô dâu mới không ở nhà mà đi làm sớm vậy em Không ở nhà một tuần rồi đi Ở nhà em buồn chân quá nên xin đi làm luôn ạ Thiếu em mọi người buồn thì sao Thôi em làm nha Vậy nhường lại chỗ cho em đây Anh lại khỏe Anh Duẩn đi vào thì Linh đi tới chỗ tôi Miệng lanh tranh hỏi Cô dâu mới đêm tân hôn thế nào rồi Mày lại xàm cái gì vậy nữa hả Linh Biết rồi còn hỏi à Chúng tôi đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem Xem đã có ai gọi cho tôi Thì thấy số của Linh Đan gọi tới Tôi liền bắt máy nghe Tao nghe đây Mày đang làm gì đấy Ngân Tao đang đi làm Mới cuối mà đi làm rồi á Chồng mày bắt đi làm rồi à Không tao đòi đi đấy Ở nhà buồn quá Vậy chiều tao qua nhà mày chơi nhá Chiều tao về nhà mẹ rồi Có gì á Mai tao gọi cho mày nhá Ờ Vậy thôi mày làm đi Có gì á Gọi cho tao nha Ngân Ừ Chiều đến tan ca Tôi đứng trước nhà hàng chờ huy đến Thì gặp giám đốc đi tới Em chào sếp ạ Ừ Xe đâu mà đứng đây Dạ em chờ chồng đến đón ạ Giám đốc nhìn xung quanh không có ai rồi nói Ngân, nhiều lần anh muốn gặp em Muốn nói về tình cảm của anh Tại sao em lại nhanh chóng lấy chồng vậy hả Ngân Tôi bất ngờ khi sếp nói thẳng thường vậy luôn Làm tôi hơi lo Dạ, nếu vậy sếp cho em nói thẳng được không ạ Được, em nói đi Em chỉ coi anh là sếp như một người anh trai Nên cho dù sếp có tình cảm với em Em không thể thích sếp được ạ Nghe tôi nói vậy Khuôn mặt sếp hơi buồn Nhưng không nói thẳng với sếp mà cứ ậm ở Thì chuyện gặp sếp tôi cũng hơi khó xử Cùng làm trong khách sạn Không lẽ không gặp nhau Nên hôm nay nói rõ ràng tôi mới thấy được thoải mái Sếp vừa đi thì Huy vừa chạy xe đến rừng trước mặt tôi Tôi mở cửa xe bước lên thắt dây an toàn Nhưng nhìn mặt Huy có vẻ im áng tôi hỏi Ai làm gì anh mà cái mặt anh như đưa đám vậy Không có gì Đúng lúc nắng lúc mưa Không biết đừng nào mà lần Tôi không hỏi nữa mà im lặng Huy nổ máy rời đi Gần tới nhà thì Huy lên tiếng Có cần mua gì cho ba mẹ cô không Không cần đâu Qua tí rồi về mà ừm, Vừa tới cổng nhà Tôi thấy chiếc xe máy đậu ở trước nhà Ai đến nhà tôi giờ này Tôi bước xuống xe Chầu Huy tìm chỗ đậu xe rồi hai chúng tôi bước vào trong nhà Nhìn thấy Linh Đan ở trong với mẹ Lúc sang nó đòi đến nhà chồng tôi chơi Mà bây giờ thấy bên nhà mẹ tôi đi tới hỏi Con chào mẹ con mới về ạ Tôi quay qua Linh Đan rồi hỏi Mày qua chơi à Ừ lâu rồi không gặp mẹ mày Bữa ở đám cưới tao vội quá nên chưa kịp chào Nên hôm nay tao sẵn qua thăm bác Ờ, Huy bước tới ngồi bên cạnh tôi Chỉ chào mẹ tôi rồi không nói lời nào Tôi thấy vậy thì hỏi Bữa cưới anh gặp bạn em rồi đấy Xin giới thiệu với anh Đây là Linh Đan Nó cũng từ nước ngoài về Ừ Nghe Huy không nói gì nữa nên tôi quay qua mẹ nói Mẹ con qua lấy xe máy Ba đâu rồi hả mẹ Ba ở trong phòng đấy Lâu ngày có Linh Đan ở đây Hai đứa ở lại ăn cơm luôn nhé Anh ở lại ăn cơm cùng với ba mẹ Với bạn em luôn nhé Huy định về không muốn ở đây Bởi vì có mặt Linh Đan Nhưng mẹ vợ nói thế nên anh đành chấp nhận Ừm, Tôi nghe Huy đồng ý nên tôi vui vẻ nói Vậy anh ngồi đây với bạn em Để em đi nấu đồ ăn nhé Thấy Huy không nói gì Tôi nhanh chân đứng dậy xuống bếp cùng với mẹ Lúc này Huy lấy điện thoại bấm Nhưng Linh Đan không để yên Mà nói vừa đủ hai người nghe Nếu em không đến đây Thì chắc có lẽ không gặp được anh Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không Không, giữa tôi với cô không có gì để nói Mà không lẽ cô đã quên đi khi xưa Nói những gì với tôi rồi sao Với lại tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm Nên đừng liên lạc gì với tôi Huy, em biết anh vẫn còn yêu em mà Nếu không yêu tại sao vẫn xài số cũ Cô bớt ảo tưởng lại Cũ hay mới thì cũng không liên quan gì tới cô Huy không nói với Linh Đàn nữa Anh đứng lên đi về phía tôi Với mẹ đang nấu Có cần anh phụ gì không Tôi tròn xoe mắt Anh mà cũng chịu vào phụ tôi nấu sao Anh ở ngoài ngồi nói chuyện với bạn em đi Vào đây làm gì Không anh muốn phụ Tôi nói nhỏ vào tai Huy Anh bớt điên lại dùng tôi cái Anh làm thế tôi lại thấy lạ quá đấy Đang nói thì mẹ tôi đến bên rồi nói Con là đàn ông để vợ phụ được rồi Thưa mẹ con làm cũng được mà Với con ấy vợ hay chồng nấu ăn Thì cũng đều được mẹ Tôi không nghĩ Huy lại nói như thế Tôi thấy hầu hết đàn ông có vợ rồi Thì ít khi động tay vào việc bếp núp Không nghĩ Huy lại nghĩ thoáng như vậy Nên tôi cũng mặc kệ anh ta Nhìn qua anh làm đồ thuần thục như đầu bếp Còn giỏi hơn tôi Sao anh làm bài bản thế? Ở nhà hay nấu lắm mà Chứ thường tôi thấy gì năm nấu không mà Ừ, về nhà tôi ít động vào Khi ở nước ngoài tôi đã từng đi phụ quán ăn Đừng thấy tôi giàu mà không biết làm gì Ơ cái anh này Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ giàu nghèo gì ở đây hả? Đấy, anh muốn ấy tôi để cho anh nấu hết Tôi khỏe Rồi tôi nói với mẹ tôi Mẹ để chồng con nấu đi Anh ấy nấu ăn ngon lắm đấy mẹ ạ. Để con dê trổ tài cho mẹ xem nhé Mẹ tôi nghe vậy thì cười bảo Đến phụ chồng con nhanh đi Đừng ở đó mày ỉ y thế à Nấu đi nhá Mẹ đi qua nhà cô Loan Mua ít thuốc cho ba mày đã Dạ Mẹ tôi đi rồi Tôi lại mò qua bên cạnh xem Huy phụ gì không Nhưng quên rằng Linh Đan đang ở ngoài Anh muốn nấu thì nấu đi nhá Tôi ra ngoài với bạn tôi chút Ừ Tôi đi ra thấy Linh Đan đang ngồi Nhìn mặt buồn thiu Tôi ngồi xuống vỗ vai Sao mà buồn vậy Xin lỗi mày nhá Mai mốt rủ mày đi nhậu một bữa nha Mày với chồng mày quen nhau lâu chưa Nhìn hạnh phúc nhở Cũng được vài tháng Mày mày về định làm ở đâu Tao về luôn Cũng đang định kiếm việc gì để làm đây Mày có không xin giúp tao với Tao làm ở khách sạn Nếu mày muốn á tao đến xin giúp mày được không Mày hỏi chồng mày thử có không Sao lại hỏi chồng tao Tao cũng không biết cửa hàng chồng tao có nhận không Thế mày không muốn làm cùng tao à À tại tưởng chồng mày làm ở công ty có chỗ cho tao làm Chứ tại tao làm quen giấy tờ rồi Vậy tối ta hỏi chồng ta thử nhé Ok Mà sao không phụ chồng mày nấu mà ra đây Chồng ta nấu được Chồng mày giỏi nhỉ Nếu là chồng tao thì sướng biết mấy Tôi không để ý câu nói của Linh Đan mà trả lời Thế qua đó chưa kiếm được ai à Rồi Nhưng tao đã bỏ lỡ anh ấy Đều là lỗi tại tao Mà anh ta ở Việt Nam hay ở bên đó Anh ấy về rồi Gặp rồi Nhưng mà anh ấy chưa tha lỗi cho tao Thôi cố gắng lên Mà ngồi đây tí nhé Tao vào xem chồng tao đã Tôi đi vào bếp Cô ta mở điện thoại rồi lướt nhanh vào hình ảnh xem Cô ta với Huy từng là của nhau Hạnh phúc Vừa vào bếp nhìn Huy nấu trông rất hấp dẫn Những món ăn trang trí hơn cả nhà hàng Ở chỗ tôi làm Tôi cười tít mắt rồi nói Anh nấu ăn ngon thế Hôn cả ở nhà hàng tôi nấu luôn Cô khen thừa, dọn mắt đũa ra đi Vâng Tôi đến bên tủ lấy chén đũa Nhưng không hay làm rơi chén xuống Huy mới lên tiếng Sao cô hậu đậu quá vậy Có cái chén thôi mà để vỡ là sao? Thôi ra kia ngồi đi, để tôi dọn cho. Anh chiều tôi là tôi hư đấy, để tôi dọn. Huy không nói nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này Linh Đan và mẹ tôi bước vào. Đại bể tiếp Hà Ngân, con gái hậu đậu mày có hủy nó rước đấy. Không mà ế giải nha con. Linh Đan cũng lên tiếng, có sao không? Mày ngồi đi để tao phụ cho. Mặt tôi xị một đống, không nói không rằng đi đến lấy cái xúc rác, quét mấy mảnh vỡ. Tại tôi lỡ tay thôi mà xong rồi tôi chạy vào phòng gọi cho ba tôi, cả nhà quây quần tại bữa ăn. Công nhận những món ăn của Huy nấu ăn ngon lắm. Tôi ăn mấy chén liền thì mẹ tôi nói, Ngân, con có chồng rồi ăn uống tử tốn lại, ăn vậy chồng con cười cho đấy. Huy đang ăn thì từ từ nói, kể cô ấy đi mẹ, không sao đâu. Có gì bảo ba nói nha Huy. Ngân nói lớn nhưng mà tính cách vẫn con nít. Có gì á con nói nó giúp mẹ. Tại thức ăn ngon trước bổ mà con lớn rồi có phải con nít đâu, con ăn từ từ mà nhìn qua linh đan thì thấy bạn ăn vẻ tử tốn không như tôi nên tôi cúi gằm mặt xuống ăn từ từ em ăn đi tôi đang ăn ngước lên nhìn chồng tôi sau này anh cứ tốt đột suất với tôi thế nhở rồi cứ như thế ăn không nói một lời tôi thấy linh đan ăn không nói gì tôi quay qua hỏi ăn đi không ngon à chồng tao nấu ngon thế mà mày chê à không rất ngon ăn làm tao nhớ một người là anh chàng lúc nãy mày nói à thì giờ về nước rồi Nếu có duyên thì chúng mày gặp lại thôi Đang nói thì nghe tiếng ho bên cạnh Quay sang thấy Huy đang ho. Anh bệnh rồi sao Tôi đứng dậy rót ly nước đưa về phía Huy Anh uống đi Tí về ghé mua thuốc luôn nhá Anh không sao, em ăn đi Nghe Huy nói vậy nên tôi tiếp tục ăn Xong rồi tôi cùng với Linh Đan rửa chén Mặc dù tôi nói Linh Đan lên ghế ngồi đi Nhưng nó không chịu Nên tôi cùng với nó rửa chén Xong rồi tôi cùng Linh Đan bước ra ngoài Không hiểu sao Linh Đan té ngay cửa bếp. Thấy nó té, tôi vội đến bên đỡ dậy, nhưng mặt nó nhăn nhó, tôi không nghĩ té ở bậc ngay cửa mà nó đau đến thế. Có sao không Linh Đan, chân đau lắm à? Vẻ mặt Linh Đan hiện rõ vẻ đau đớn. Tao bị trật chân rồi, đau quá, phải làm sao bây giờ? Tôi đỡ Linh Đan ngồi lên ghế, tôi chạy đi lấy dầu nóng xoa cho nhưng mà Linh Đan không chịu. "Đừng xoa, tao chịu được mà, thôi giờ tao về nhé." Nhưng chân mày bị thế sao mà về? Để tao kêu chồng tao đưa mày về nhá Linh đàn vẻ mặt ngây thơ nói Vậy được không Tao sợ chồng mày không đưa về đâu Đưa sao không Để tao nói cho Tôi quay lại hỏi Huy Anh chở bạn em về với ạ Bạn em đau chân không lái xe được Chìa khóa đây Em lái chở bạn em về đi Anh đang có việc gọi điện thoại Không đưa bạn em về được đâu Vậy nhá Nhưng mà lâu rồi em chưa lái xe nên em sợ Mà sao vậy chở bạn em về xíu thôi mà Anh không rảnh Có việc cần phải giải quyết gấp Còn không để anh gọi taxi cho nhá Thế Huy cứ muốn từ chối Tôi không biết phải làm sao với Linh Đan Tao đưa mày về bằng xe máy nhá Hai vợ chồng mày về trước đi Tao ngồi tí chân tao đỡ đau Rồi về sau cũng được mà Huy quay vào phòng ba mẹ tôi gõ cửa Ba mẹ chúng con về nhá Mẹ tôi mở cửa phòng ra nói Hai đứa về à Hai đứa về cẩn thận nhá Khi nào rảnh thì qua chơi Rồi quay qua thấy Linh Đan đang ngồi đó thì bảo Bạn con chưa về mà hai vợ chồng về trước vậy không ở lại thêm chút nữa linh đan nghe vậy thì nói con về luôn đây bác ạ ừ lần sau ghé qua chơi tiếp nha con dạ tôi dẫn linh đan ra xe máy mày nói đi xe tay ga nên dễ lái hơn nhìn linh đan đi rồi tôi quay qua hỏi huy anh ác cảm gì với bạn tôi à đưa bạn tôi về tí thôi mà khó khăn vậy không thích nghe huy trả lời cụt lùn nên tôi không thèm nói với anh ta nữa mà đến dắt xe máy ra Sau đó nổ máy lên Không thèm nói với Huy một lời mà phóng đi luôn Huy đứng đó nhìn theo Rồi đi tới ô tô khởi động máy rồi rời đi Anh biết Linh Đan lúc nãy làm trò mà thôi Mục đích muốn tiếp cận anh Nhưng mấy chuyện đó không qua mắt được anh đâu Vừa về tới nhà thì thấy Huy đánh xe đi sau tôi Chào ba mẹ con mới về Mẹ chồng tôi quay lại cười nói Về rồi hả con Sao không ở bên đó một hôm rồi về Thế Huy đâu Dạ chồng con đang vào sau đó mẹ Con đi xe máy nên về trước ạ Với chồng con có việc nên về nhà luôn ạ Ba chồng tôi lúc này lên tiếng nói Nói Huy nó đưa cho chiếc ô tô mà đi Đang kinh doanh xe ô tô mà để vợ đi xe máy vậy à Dạ con đi xe máy quen rồi ba ạ Huy bước vào Thấy ba chồng tôi nói thế thì anh nói Con nói rồi mà vợ con không chịu Mà con lên phòng đây Tôi chào ba mẹ rồi bước theo sau Huy Sao anh nói có việc cơ mà Sao về nhà luôn vậy Cô không muốn tôi về nhà tôi à Thì lúc nãy tôi nghe nói anh có việc Thì tôi nói thôi Thôi tôi đi tắm trước đây Anh tắm sau đi Huy đang định nói gì Nhưng thấy tôi đi tắm rồi nên đành thôi Anh lấy điện thoại gọi cho Tùng Alo May mày rảnh không Đi với tao bàn chuyện làm ăn Mày làm gì lắm thế Hết làm ở công ty giờ lại mở gara ô tô Mày không thấy mệt à Tiền mày để đâu cho hết hả Nói nhiều Mai rảnh không thì nói Xuống Bình Dương mở thêm chi nhánh Ok Vậy thôi nhá tao đang bận Nghe tiếng ổn lại đi ba phải không Rảnh không, qua chơi Mà lấy vợ rồi á, cảm giác thế nào Có vợ quên bạn bè luôn à Tao nghỉ sớm mai còn đi Mày lo về đi, mai tao qua đón Lo làm vừa thôi, lo chơi rồi sau này có con hết đi Huy nghe Tùng nói thế Anh không nói thêm gì nữa mà tắt máy Tôi tắm xong vừa bước ra Thấy Huy nên nói Anh tắm đi Nhưng nhớ chuyện lúc tối Linh Tan có nhờ tôi hỏi giúp công việc Giờ có Huy ở đây nên tôi hỏi luôn Này, chỗ anh có tuyển nhân viên không Có chuyện gì không Tôi hỏi giúp Linh Đan Nó mới về muốn kiếm việc nên tôi hỏi giúp Không Nói bạn cô tìm chỗ khác đi Chỗ tôi đã đủ người rồi Anh hay thế nhở Sao cứ khó khăn với bạn tôi vậy Không nhận thì thôi tôi đi ngủ đây Tôi không nói với Huy mà leo lên giường Mà tôi hơi thắc mắc Sao Huy luôn khó chịu mỗi khi tôi nói đến Linh Đan Chẳng thể hiểu nổi Mà thôi giờ tôi ngủ Còn anh ngủ đâu thì ngủ Một tháng sau Hai chúng tôi không còn cãi nhau như lúc mới cưới nữa Huy dạo gần đây cũng ít về nhà Còn tôi vẫn làm ở khách sạn Nhưng mẹ chồng tôi cứ nói Giờ chồng mở cửa hàng ô tô riêng Cần một người kế toán Mà tôi khoản đó thì đúng ngành của tôi Nên mai tôi phải đến nhà hàng xin nghỉ Leo lên giường nằm Nhìn đồng hồ đã trễ mà không thấy Huy về Tôi buồn chồn lo lắng nên lấy điện thoại gọi Anh chưa về à? Muộn rồi Chưa Đang nhậu ở công ty Cô ngủ trước đi Tôi đã quen ngủ quạnh Huy Nên khi không có Huy cũng không tài nào ngủ được Tôi lấy điện thoại lướt Facebook Thì thấy dòng trạng thái của Linh Đan đang status Khi bên anh Điều hạnh phúc nhất với em Kèm bàn tay nắm thật chặt Tôi nghĩ Linh Đan mới về nước Và đã tìm được người đàn ông lúc trước Linh Đan kể với tôi hay sao Tôi vào bình luận chúc mừng nó Lát sau thì nó nhắn tin cho tôi Mày chưa ngủ sao Chưa, ở công ty tổ chức tiệc sao Ừ, chúng tao đang nhậu ở công ty Sao mày không đến Ở đây vui lắm Nay tao mệt nên không đi Mà mày làm ở đó có được không? Tốt lắm Cũng may anh Tùng nhận tao vào làm Cảm ơn mày nhiều nhá Thôi ngủ đi Ừ Mày nói chồng tao về sớm với nhá Ừ Yên tâm Tao sẽ đưa chồng mày về tận nhà Tôi tắt máy Không lẽ chồng tôi uống say vậy sao Tôi không yên tâm nên dậy thay đồ Rồi xuống nhà gặp mẹ tôi đang ngồi xem tivi Thấy tôi xuống mẹ tôi hỏi Con đi đâu giờ này vậy Ngân? Con đến công ty đón chồng con ạ Nghe anh say quá Ừ Con đi cẩn thận Dạ Tôi lái ô tô đi Lúc trước một mực đi xe máy Nhưng nhà chồng bắt ép đi ô tô Cho an toàn Nổ máy lên rồi tôi lái đến công ty Thành Huy Vừa tới cổng công ty của anh Tùng Chồng tôi một mình làm hai nơi Công nhận sức anh giỏi thật Còn về Linh Đan tôi đã nhờ anh Tùng cho nó vào làm Mặc dù hỏi chồng tôi bên cửa hàng anh anh không chịu Nhưng này là công ty của anh Tùng Nên không có ý kiến gì Tôi hỏi mãi mà anh chỉ nói bên anh đủ người không nhận thêm Cũng may anh Tùng nhận Linh Đan vào Chứ tôi không biết nói sao với Linh Đàn nữa. Tôi bước ra xe tiến vào sảnh công ty thì anh bảo vệ gọi tôi. Này cô, cô là ai mà vào đến đây? Tôi là vợ của anh Huy à? Phải không vậy? Hiện giờ công ty đang có việc giám đốc nói không cho người lạ vào. Tôi là vợ anh Huy thật mà không tin tôi gọi cho chồng tôi nhé. Tôi lấy điện thoại gọi cho Huy nhưng không bắt máy thì tôi chợt nhớ tôi với Huy chụp chung trong điện thoại. Tôi mở ra đưa cho bảo vệ anh thấy vậy không nói gì nữa mà cho tôi vào. Thang máy mới bước lên đến nơi đang diễn ra buổi tiệc Cửa thang máy mở ra Tôi tiến bước tới nơi đang ồn ào, Nhìn xung quanh không thấy Huy đâu Tôi định đi ra ngoài gọi lại Thì anh Tùng bước tới Ngân, em mới đến sao? Vào đây chơi cho vui Chồng em đâu ạ? Tùng quay vào trong nhìn không thấy quay ra nói Anh mới thấy nó ở trong này cơ mà Hay nó đi vệ sinh rồi Có cần anh đi gọi cho em không? Dạ thôi để em đi kiếm chồng em cũng được ạ Tùng gật đầu rồi đi vào Chồng anh ta có vẻ say quá rồi Thì còn chồng tôi không biết như thế nào Tôi quay bước tới phòng bên Đang hé mở Thì sững sờ cảnh tượng trước mắt tôi Tôi thấy Huy gục tại ghế sofa Còn Linh Đàn cũng ở đó Tôi không biết cô bạn thân tôi muốn làm gì chồng tôi Mà lại cử nút áo chồng tôi ngay ở đây Tôi nhanh chóng đi tới Linh Đàn Mày đang làm gì chồng tao vậy Linh Đàn bất ngờ khi tôi tới Tao thấy chồng mày say quá Ối ướt hết cả áo nên tao đang thay áo giúp chồng mày mà mày đến rồi thì thay cho chồng mày đi tao ra trước đây ừ cảm ơn mày nhé linh đan bước đi trong lòng đầy tức tối mỡ dâng tới tận miệng rồi mà lại tuột mất linh đan đi rồi nhìn ông chồng hờ sai đến mức không biết gì không hiểu sao mà uống nhiều đến thế giờ không biết làm cách gì để đưa huy xuống bên dưới xe tôi cải nút áo lại cho huy xong rồi dìu lên từ từ đưa anh bước ra ngoài thì gặp một anh làm cùng công ty về đến nhà Tôi dìu Huy vào đến trong Người gì mà nặng quá Làm tôi đuối hết sức Ba mẹ đang ngủ nên không dám làm phiền Ngồi nghỉ một lát tôi đưa Huy vào tới phòng Thả Huy xuống giường Rồi đi vào nhà tắm lấy khăn lau khắp người cho Huy Uống đến không biết gì là có thật Huy mở mắt tỉnh dậy Thì đã thấy mình nằm ở dưới đất Không hiểu sao về được đến nhà Hôm qua còn nhớ ở công ty Mà sao bây giờ đã ở nhà rồi Hôm qua anh uống nhiều quá Nên bất tỉnh không còn biết gì Anh không nhớ lúc tối anh đã làm gì mà về được đến nhà. Tôi thấy Huy đi vào nhà vệ sinh, rồi thì ngồi dậy. Giờ chỉ đợi Huy đi ra, tôi giả vờ mới được. Lúc nghe tiếng Huy mở cửa, tôi nhanh nhỏ chai nước mắt vào rồi giả vờ khóc. Huy đi tới thấy vậy thì hỏi, Ai làm gì cô mà, sáng ra cô lại lên cơn rồi. Tôi nghe vậy thì trả lời, Hồi tối, hồi tối anh đã... Đã sao? Tôi sẽ có biết cái gì đâu. Anh lấy mất đời con gái của tôi rồi Cô nói cái gì vậy hả Tôi say ngủ như chết Làm gì biết nữa mà làm gì có chuyện đó với cô hả Mà hôm qua ai đưa tôi về vậy Đừng nói là cô nhá Chứ còn ai nữa Anh uống gì mà say dữ vậy Mày có linh đàn giúp anh đấy Vì nghe vậy thì trong lòng khó chịu Chắc nay mai anh phải nghỉ bên công ty Tùng Anh đã không muốn gặp cô ta Vậy không hiểu sao lại vào công ty Tùng Không lẽ do cô vợ hờ của anh Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của tôi Này, anh đang nghĩ gì đấy Giờ anh phải chịu trách nhiệm sao đây hả Tấm thân ngọc ngà của tôi Anh đã làm vấy bẩn rồi Thế cô muốn gì đây Mà màn hình phẳng như cô Tôi làm gì có hứng mà làm chuyện đó Anh á giờ muốn chối phải không Lúc say nhìn của ai cũng như ai Mà anh lại nói như thế Tôi không biết, anh phải chịu trách nhiệm Không là tôi nói cho mẹ anh biết chuyện chúng ta đấy Cô, cô dám dọa tôi à Tôi không dọa nha Tôi im lặng bước đi vào nhà vệ sinh Mà nhìn được tôi cười khúc khích Nhìn mặt Huy khi nghe tôi nói vậy mà méo xẹo Mà tôi buồn cười quá Thay đổi xong đi ra không thấy Huy nữa Chắc anh xuống dưới rồi Tôi cũng đi xuống dưới ăn Hôm nay tôi đến nhà hàng đưa giấy xin nghỉ việc làm để phụ Huy Như lời mẹ chồng tôi nói Vừa xuống thấy mọi người đang chuẩn bị ăn sáng Tôi tiến tới chào ba mẹ chồng rồi ngồi xuống Nay qua nhà hàng xin nghỉ hả con Nói họ sắp xếp cho nghỉ sớm nhá Dạ mẹ Nay con qua đó xin nghỉ ạ Nhưng con phải làm cỡ một tháng để sắp xếp người mới mẹ ạ Ừ Về phụ chồng làm cho khỏe Rồi giữ tiền cho mẹ Mẹ làm như con xài hết vậy Không xài nhưng mà vợ con giữ Nhà phải có nóc Tiền con cũng là tiền của vợ Hiểu không Con có phải con trai mẹ không vậy Từ ngày lấy vợ về Mẹ toàn bênh vợ con không vậy Tôi là thế đấy Con nào cũng là con Thôi ăn nhanh đi Đưa vợ đến nhà hàng đi Rồi qua công ty con làm đi nha Đang làm bên đó sao lại giờ muốn qua công ty con vậy Con mở cửa hàng riêng Mà để vợ đi làm thuê được hả Mẹ nói rồi đấy Ăn hiếp con dâu mẹ là không được đâu Huy nghe thế lắc đầu Đúng có mẹ anh là khác mà Khi có dâu rồi không coi anh là gì Lúc nào cũng vợ hết Anh không nói gì mà tiếp tục ăn Tôi nghe mẹ chồng nói thế mà cười thầm trong bụng May tôi được làm dâu nhà này nếu nhà khác thì không biết như thế nào tôi cũng ăn nhanh còn kịp để đi với huy ăn xong tôi cùng huy bước ra xe chở tôi đến nhà hàng vừa bước vào tôi thấy anh duẩn đang ngồi chỗ quầy chào anh duẩn em mới tới à dạ mà anh duẩn ơi nay em đến đây muốn nói một chuyện là cho em gửi đơn xin nghỉ việc em báo trước để anh sắp xếp ạ sao vậy ở đây không đãi ngộ em tốt sao dạ tốt nhưng nhà chồng em mới mở cửa hàng riêng nên em qua phụ chồng em ạ lấy chồng giàu sướng em nhỉ Phải như chồng em ai lại như anh ấy Anh cứ đùa Anh không giàu ai giàu hơn anh Em đã báo trước thì để anh sắp xếp nhé Đưa giấy nghỉ việc đây để anh đưa cho giám đốc cho Em cảm ơn anh Thôi em đi làm đây ạ Các bạn vừa lắng nghe tập 1 Bộ truyện mới của tác giả Thanh Nhàn Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại